các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến ông bí hiểm đó, cứ đến Lô Chân em đi. Em cứ khóc rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không ăn thua. Tìm em đập nhanh dã man, kiểu em biết phải thoát ra khỏi giấc mơ này, phải mở mắt ra và cố mãi, mặt vẫn nhắm tịt, chân vẫn bị Lô đi rành rành. Trong vô thức, em nghĩ đến bố, em thì thầm. Bố ơi, Bố ở đâu về cứu con với Em vừa rứt lời Thì chút điện thoại gieo lên ầm ầm Kéo em về thực tại Và em tỉnh Thấy mình đang nằm tít quấy giường Một chân bị rơi xuống đất Chân thì cũng bị bay ra một góc Em kiểm tra xem ai gọi Thì không thấy cuộc gọi nào cả Quá hay lạ Lúc ấy là 2 giờ chiều Một mình em đối diện Với 4 bức tường dày đặc Mọi người đi làm hết Không gian im lặng đến đáng sợ. Từ hôm em bị tai nạn về thì bạn và chị đến ở cùng để tiện bề chăm sóc, kiểu sợ em một mình rồi lại nghĩ quẩn. Em bấm điện thoại, nhắn tin cho anh người yêu. Từ hồi lão yêu em, công việc bị trục trặc, rồi thì chiếc xe của lão mới mua cũng bị mất. Công nhận dính vợ con sao khổ như em, đèn thật không gặp thì không sao, cứ hứa gặp là cãi nhau. Có lần cãi nhau đến còn đòi nhảy từ trên tầng xuống. Dọa lão thôi, chứ em sợ độ cao, nhìn thấy đã run rồi. Nói chung cũng phải cảm ơn lão, vì mỗi khi em gặp khó khăn, lão luôn bên cạnh và không bỏ mặc em khi em tạm thương nhất. Ông bà em ở quê biết em bị tai nạn thì ngất lên ngất xuống, bà bảo hôm em bị tai nạn, bà có linh cảm chẳng lành vì cứ nóng ruột Hôm sau gọi cho em, thấy giọng yếu yếu, đã nghi rồi, nhưng em giấu không nói. Một tháng sau tai nạn em mới về quê, khẩu trang, kính đeo kín mít như Nina. Vị ông bà thấy em thì càng khóc, kiểu thương cháu. Mặt em lúc ấy, những vết khâu vẫn sưng phồng đỏ rộp, mặt thì thâm tím híp hết cả vào. Em vì thấp hương cho các cụ và bà cô tổ, cô cậu Nhà em của bác bà cô tổ chết trẻ, chưa chồng nên thương lắm. Em vừa thắp hương, vừa khấn để các cụ phù hộ cho em được tai qua nạn khỏi cái đại hạn này. Em kể cho bà nghe về vụ người ông kia. Bà trầm ngâm một lúc, bà bảo để bà giải quyết. Hôm sau, bà dẫn em xuống nhà thầy bói từ 4 giờ sáng để lấy số xếp hàng. Mới tờ mờ sáng mà đã trông kín người. Nghe đâu, bà này cao tay lắm. Em chờ đến trưa mới được xem. Nói hoa cả mắt. Vừa ngồi xuống, bà ta đã phán. Con bé này, vừa bị tai nạn mà không chết, ắt cũng là nhà có phúc lớn. Em nghĩ bụng, nhìn mặt em thế này, ai mà chả nghĩ vừa bị tai nạn xong. Bà phán tiếp, có một vong nam theo cô, ân tình sâu nặng lắm, muốn kéo cô theo nhưng nó được nhiều người bảo vệ quá nên không kéo nó nổi. Con bé này nhà có căn số, sau này làm thầy to lắm. Tính cách thường những ẩm ương, có căn số thôi, chưa phải gia hầu. Đến năm 2018 mới phải bắt ký gia hầu cho mẹ, chứ không mệnh khổ lắm, lòng dòng lật đận. Tóm lại là bà ấy bảo em sau 30 tuổi ổn định, cao số lắm, có giặt xiêu mãi cũng chẳng chết được đâu. Về vụ vong năm theo thì bà ấy cho em một cái bùa để em mang theo bên người. Cũng là làm lễ các thứ, nhưng bà vong kia có đi hay không là do duyên nợ hai người. Nhưng có lá bùa này thì em sẽ không bị sự tử nữa. Bà ấy còn bảo, vía em bảy phần thì bị vong lấy đi ba phần rồi. Vòng đó không phải dạng vừa đâu. Em cứ nghĩ chắc mình thoát nạn rồi. Đúng là ở hiền gặp lành. Em ở nhà thêm vài ngày nữa, ra mộ bố để cảm ơn bố, xong em lên Hà Nội. Cho hẳn 20 triệu làm ăn. Bà cho hẳn 20 triệu làm ăn, chữa mặt. Bà cứ bảo con gái không muội cái mặt. Điều này chắc là bà sợ cháu bà ấy không ai rước. Em ôm bà rủ chiêu chiêu. Điều này chắc bà sợ cháu bà lại không có ai rước. Em ôm bà chiêu chiêu không ai lấy thì con về ở với bà cả đời, bà lo gì. Nói xong bà ngุýt cho một cái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net